Xin chào các cô các chú các anh chị cùng uh, toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ở trong buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã bị lỡ mất tập 21 của đêm chủ tịch uh, vì uh, Đình Duy có một chút vấn đề về sức khỏe. Đến hôm nay thì cũng uh, thực sự là chưa ổn định lắm với uh, cái giọng của mình nhưng mà vẫn uh, cố gắng để gửi tới quý vị khán thính giả Phần tiếp theo tập 21 Vì chuyện cũng đang đi dần Vào những hồi cuối rồi Và cũng không để muốn Đứt cái mạch cảm xúc của quý vị ca đánh giả Và Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện Rất mong quý vị ca đánh giả Tiếp tục ủng hộ Kênh ủng hộ Đình Duy Và tác giả bùi Ngọc Phúc Bằng kai cà bấm nút đăng ký kênh xin Đình Duy Cho Đình Duy Cho tác giả bùi Ngọc Phúc Một like, một nút chia sẻ Cũng như là để lại comment cảm xúc của mình Sau khi uh, nghe hết từng tập truyện Quý vị và các bạn cũng có thể Donate, ủng hộ kênh Động viên Đình Duy Theo số tài khoản hiện lên Trên uh, góc phải của màn hình uh, Ngay bây giờ à, Còn uh, tiếp tục ngay sau đây Chúng ta sẽ theo dõi diễn biến tập 21 Của Đêm Chủ tịch Qua giọng đọc Đình Duy Còn chưa đầy một tuần là bước sang tháng trạt sau đó là chuẩn bị đón tết đinh hợi 1467 ngồi hơ tay trên bếp lửa ông ninh viễn thầm nghĩ nếu cô vợ trẻ thuộc dạng cầu điếc, đương nhiên khi về thành Đông Kinh, ông sẽ nạc thiếp dẫu lắm tiền nhiều của, khi sống cùng bạn với lão nhạc phụ là quan lăng, tự dưng làm gì cũng phải nhìn sắc mặt khiến ông thấy chán, cô vợ trẻ giống con lợn dưới xuôi Được ăn no tắm mát sẽ ngủ từ sớm. Đương nhiên, sự ví von hơi khập khiễng bởi nơi đây giá lạnh sao tắm mát được. Ý ông là được tắm trong tình yêu hồi chiều. Nhớ đến ngày xưa ở gần phủ có cụ trường mình, dẫu sang tuổi thất thập vẫn tòi ra thẳng cô. Ông thấy mình chưa đến lục thập nên cơ hội còn rất nhiều. Ngoài trời không những rét còn mưa phùn, Tự dưng con dao găm vào bà cộm trong người, nhớ đến khẩu quyết do con dày truyền khẩu, ông muốn thực hành một lần, xem sao. Khoa cáo tơi đội nón, mò mẫm tới con suối sau nhà, sau đó đi dọc theo nó, rồi rẽ vào những bụi tre để vào hang đá. Khi xưa hang đá lộ thiên, nơi nay cũng có thể vào được. Sau khi đầu hậu trấn niệm, Duy nhất mình ông có thể ung dung bước vào Kẻ khác đừng mong toàn mạng Vào hang được một trăm bước Bất ngờ cả đàn rắn lúc nhúc bò ra Chúng giạt sang hai bên để con rắn chúa Với đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hồng Tiến lại gần kẻ đột nhập Dẫu là người cứng bóng viếng Ông Đình Viễn cũng toát mồ hôi vì sợ Sau khi trấn tĩnh Ông rút con dao găm ra khỏi vỏ rồi lâm dâm đọc khẩu quyết. Mãng giả vương trái xuất ta hữu lưỡng đầu khai ta miên truyền khẩu mật xa đâu trực hậu lai. Số vàng còn lại không nhiều dẫu sao một nửa đã ở trong mộ thuyền giống kiểu mai táng của người xưa. Đã mất công vào đây ngắm của đợi đàn rắn lui ra ông thỏ tay nhặt trục thoi vàng cho vào gùi để chút mang về. Số vàng còn lại vẫn nằm dưới làn nước suối trong vắt. Theo con dề thuật lại, dẫu là kẻ nào còn sống, khi vượt qua đàn rắn, thứ chúng nhìn thấy dưới suối chỉ là những hòn đá viên sỏi, bởi mấy trăm toi vàng lấp lánh chẳng hiện ra. Ngồi bên bếp sưởi trong nhà sàn còn lạnh, ngồi trong hang lại có nước suối nên cái lạnh nhân đôi. Chẳng muốn bị dính cả mạo phong hàn, Ông Đình Viễn yên tâm rời đi. Như vậy, chỗ dấu vàng tường hớ hanh dễ tìm. Kỳ thực nó là cái bẫy chết người với kẻ nổi lòng tham. án chừng là canh tư giờ tí, ông cho thêm thanh củi. Sau đó chui vào chăn, ôm người vợ trẻ để ngủ. Ở bên ngoài, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Có lẽ khi mưa tạnh là lúc đón thêm gió mùa. Chàng nuôi bò hay trâu Chỉ có vài con lợn trong chuồng Thời tiết có lạnh hơn Cũng không gây thiệt hại Ông chỉ ôm cô vợ trẻ ngủ cho ấm Buổi sáng Ăn xôi kẻ miếng thịt to Ông thèm bát canh Bánh đúc nơi quê nhà Và những ngày đông bút giá như này Ngồi ăn bên hòa đò đượm hồng Lại có chén rượu Đúng là trà di sướng bằng Nhắc vợ Không cần rời nhà chỉ ném nắm ngô cho đàn gà đang nằm dưới cầu thang. Nếu lạnh quá, con nào không trụ được, làm thịt rồi luộc đem chấm muối. Thấy cô vợ trẻ vẫn chịu mưa rét để xuống nhà, rồi bưng liếp che chắn cho đôi dê cùng đàn gà. Ông chẳng buồn nhắc loại thân lửa ưa nặng. Trời rét nằm bên bộ bàn đèn thuốc viện cũng tốt. Lão nhạc vụ quan lang chắc nằm bẹp lâu rồi. Trong cơn phê phà Ông thấy một người phụ nữ trẻ Bế đứa bé trai lại gần Người phụ nữ hỏi ông Đặt tên con là gì Ông nói ngay Chẳng cần suy nghĩ Tên là Tiền Sẽ chẳng lo nghèo Vậy là thằng bé mang tên Đinh Tiền Tiếng người phụ nữ lại hỏi Vàng ở đâu ra nhiều vậy Nhặt bên bờ suối chưa ở đâu Suối chỉ có màu vàng bé Đây là vàng thoi thật từ lúc trời còn chưa sáng, quách thị hiền đun nước cho chồng pha trà. cô không quên đổ chõ sôi và chế biến chút thịt lợn được người hầu bên nhà quan lang đem tới chiều qua. chẳng đây hà việc gì, cô chấp nhận sống bên người chồng gần bằng tuổi thân phụ. bởi cuộc hôn nhân nào chẳng có sự sắp đặt, giá như không có sự bất hòa với trường bàn thoáng. giờ này cô đã làm dâu bên đó, còn người chồng chỉ hơn chục tuổi tiếng là con gái quan lăng do mẫu thân là vợ thứ ba nên cô chẳng hưởng gì nhiều sau này mẫu thân mất sớm cô sống nhờ hạt gạo hấp nước bên nhà bà ngoại khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lúc đó người cha làm quan lang mới ngó ngàng nhưng ông kịp lấy tên nhiều vợ và nạp thiếp còn cô trở thành món hàng cho những cuộc hôn nhân đầy vụ lợi trước khi lấy chồng cô được biết họ đinh giàu có ước bạn Do thời thế đổi thay Nên chuyển tới bảng truyền khạt sinh sống Chẳng phải người mường Do vậy để nhận được sự chất thuật Lão Đinh Viễn tức chồng cô bây giờ Đã chi ra không ít vàng bạc Có lẽ do loa mắt trước sự giàu sang Và danh tiếng họ Đinh Thân phụ đã mang con gái Khả cho người gần bằng tuổi mình Đương nhiên Quách Tị Hiên chẳng thể chối từ Làm vợ được một thời gian Cô nhận thấy lão chồng già bắt đầu sốt ruột Vì chưa sinh được mụn con Thậm chí hôm qua Lão còn nói sẽ đưa cô về Kinh Thành Dẫu không sống Cùng thân phụ Là con quan lăng khiến cô đâu có cam chịu Như vẻ bề ngoài Bởi từ đây về thành Đông Kinh Thân phận cô sẽ khác Chồng dù tài giỏi Cô vẫn nhận ra Lão chồng là người mưu mô thủ đoạn Có lẽ thấy chẳng có nổi mộn con Lão dù cô về xuôi Để dễ bề nạp thiếp Vẫn biết Xuất giá tổng phu, sống ở bản dù chẳng nhận được sự quan tâm của thân phụ, là con gái quan lang, vì thế cô được yên thần. Bây giờ, theo chồng về kinh thành, cô sợ rồi chờ đi mắc núi, trở về mắc sông. Mặc cho lão chồng ra vài tử tế nhắc cô khỏi xuống dưới nhà cho lợn gà ăn, quá tỉa hiên cần thời gian để suy đi tính lại, vạn bật đặc dĩ mới cầu cứu đến quan lang xứ mường. Bước chậm rãi hết chín bậc cầu thang lên nhà Thấy lão trọng già đang ngủ Bên màn đèn thuốc viện quách thị hiên nặng lẽ dọn dẹp Khi nhấc trước gối thấy nặng Cô hất miếng vài thổ cầm rồi sững sờ Hóa ra Lời đồn về kho vàng là có thật Bởi những thoi vàng lấp lánh đang ở ngay trước mặt Cầm thử một thoi vàng quách thị hiên thấy khá nặng Không nén được sự tò mò Cô hỏi chồng vàng ở đâu nhiều thế Dù phê pha trong làn khói thuốc viện Lão vẫn khẳng định vàng nhặt ở suối. Đã từng ra bờ suối xem các cầu đáy cát tìm vàng, Quách Tị Hiên chẳng lạ gì câu nói dối của chồng bởi những thoi vàng được thợ kim hoàn nung quạng đồ khuôn. Chưa rõ vì sao lão chồng có nhiều vàng đến vậy. Cô tin chắc. Nó liên quan đến gia sản nhà họ Đinh. Hoặc đây chính là số vàng đang được bà con sứ mường truyền khẩu. Thấy chồng chẳng buồn mờ mắt. Cô nhớ ra, đêm qua lão ý rời nhà đến gần sáng mới quay về. Có lẽ số vàng này là kết quả của chuyến đi. Chẳng cần biết lão chồng sẽ làm gì với số vàng, cô nhanh tay cất một thoi vào chỗ khác. Vốn không ham vàng bạc, cô chỉ muốn tìm hiểu nguồn gốc những thoi vàng. Biết đâu, đây là cơ hội cho dân bản bớt khổ. Trong lúc lão chồng hết ăn, lại nằm, nếu có thức giấc sẽ lượn quanh bàn một cách can nhàn. Quách tỷ hiên vẫn nuôi đàn gà, đôi chê, cùng bốn con lợn như mọi người. Cho đám vần nuôi ăn xong, cô lại ngồi bên khung cửi dệt những tấm vài thổ cẩm. Họ đinh nổi tiếng giàu có như nào không rõ. Từ ngày về làm vợ lão Đinh viễn, ngoài một trăm quan tiền do chồng đưa, cô tự xoay mọi việc vì lão chẳng động tay vào việc nhà. Buổi trưa nhưng ngoài trời không chút nắng, mưa đã tạnh nhưng gió lạnh thổi từng cơn, che chắn cho chuồng lợn cùng nơi nhốt gà xong, quách thị hiên nấu canh mang chua với cá suối và thổi niu cơm gạo tẻ do chồng không thích cơm nếp, rượu vẫn còn cả chum, thứ can chẳng thiếu, cô biết hai người ăn không đáng là bao, bưng mâm cơm đặt lên trước bàn mây thấp. rót rượu vào chén tống xong xuôi, cô đánh thức chồng dậy ăn cơm. Giống như con hổ trên rừng ngủ đông Lão chồng già vươn vai ngáp Rồi nhìn một lượt Chưa vội cầm chén rượu Đôi mắt dừng lại hồi lâu Ở trước gối Biết có dấu chẳng được Quách tị hiên hỏi lại câu khi sáng Lúc chồng đang nằm tà hồn Theo làn khói thuốc Việt Vàng ở đâu ra nhiều vậy? Tôi nhặt được bên suối Không nhẽ Lời đồn về kho vàng là có thật Lão chồng già gật gù kể, có lẽ đây là vàng của quân ngô khi xưa do bị quân của Thái Tổ Lê Lợi Phục Binh đánh cho tàn tác nên phải trôn giống. Gần bốn chục năm trôi qua, mưa khiến đất đá bị trôi nên vàng lộ diệt. Chắc chúng theo nước về xuôi hay bị lẫn trong đám sỏi đá. Dù nghe những lời giải thích có vẻ hợp lý, Quách Thị Hiên vẫn không tin bởi giặc ngô xâm lược để vơ vết của cải. Họ chẳng dại mang nhiều vàng đi đánh trận. Quách thị hiên thừa biết lão chồng già khôn nhưng không ngoan nói kiểu giấu đầu hờ đuôi bởi mỗi thoi vàng đều có khắc chữ đinh theo thể truyện. Có lẽ lão chẳng ngờ một người phụ nữ mường nơi heo hút lại biết chữ. Gắp cho chồng con cá nướng Quách thị hiên rót thêm rượu vào chén để lau uống cho ấm bụng. Cô không quên nhận xét Tiếp nghĩ Khéo họ ngô Đã chuyển thành họ đinh Từ dạo đó Miếng cá nướng Vừa gỡ xương cho vào miệng Chén rượu Cầm trên tay Chưa kịp uống Ông Đinh viễn sượng sùng Bởi câu nói đầy ẩn ý Của cô vợ trẻ Đánh giá thấp quách thị hiên Khiến ông như cắn vài lưỡi. Sau vài phút ngẫm nghĩ, ông vẫn không nhận ra đó là vàng của họ Đinh. Tuy nhiên, nó sẽ được dùng để gây dựng cuộc sống mới trốn kinh thành. Vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng. Hai vợ chồng sẽ sống trong căn nhà với hàng cột gỗ lim to và vững chãi. Nhà gần sông nên thuận tiện việc buôn bán tư lộ ngược xuôi đúng như câu nhất cận thị nhị cận giang uống nốt chén rượu lùa nhanh mất cơm và hút thìa canh măng ông đình viễn sách trước gối mây lại gần sau đó đặt những thỏi vàng lên mâm rồi cho biết với ông vàng bạc như phù du chỉ cần có đứa con trai là hơn cả ngàn thói vàng nói là vậy Nếu không có nổi vài quan tiền cuộc sống lam lũ như mây mờ che mắt. Vì thế có trục toan vàng sẽ đảm bảo hơn. Không phải dạng người rượu vào lời ra. Ông chỉ muốn người vợ mường hiểu bản chất của vấn đề. bởi chẳng ngờ uh, con trẻ nhưng vợ ông thông minh hơn về bề ngoài. Khi thấy cô vợ mường không hứng thú đáp lời ông nắm bàn tay mềm và ấm của thị rồi tình cảm nói Tết này ta sẽ đưa nàng về thành Đông Kinh Du Xuân. Thiếp chẳng có hướng tú rời bàn. Yên tâm, rồi nàng sẽ thích mê. Trời hừng nắng sau nhiều ngày âm u, nhớ lời hẹn với nhạc phụ quan lăng. Mặc thêm áo ấm, rồi quàng khăn cổ, ông Đinh Viễn bước nhanh tới ngôi nhà sàn bề thế nhất bàn. Ở vùng này đủ lâu, nhiều lúc ông cười thầm. Bởi nếu không gần mình, Khéo ông dựng luôn cung điện cho lão quan lang luôn vinh mặt bề giàu nhất xứ mường. Nhiều lần ngắm chiếc chiêng to như nông tầm của nhạc phụ. Ông nhầm tính, nếu nung số vàng mình có, khéo đúc được cả gian chiêng như vậy. Chưa bước lên ngôi nhà sàn, ông dừng lại hỏi thăm hơn chục trai mường, kẻ đứng, người ngồi. Tất cả đang được bà mấy bó thuốc và chữa trị vết thương gần Tết nhưng không khí tăng thương hiện rõ. Bởi những cô quan tài đóng vội được khiêng ra bại đất trống, nơi có những người phụ nữ đang khóc chồng, khóc con. Lão Mo mở ngày thường nằm bẹp bên bàn đèn thuốc viện đến quá ngọ. Hôm nay đã đeo túi khót đi làm lễ để tiến những linh hồn sống sống về mường ma. Nhiệm vụ của các cậu Mo tức Mo Mường là làm lễ, thuyết phục người chết phải tách khỏi thế giới của người sống. Có như vậy, linh hồn mới sẵn sàng đi về thế giới riêng của họ. Sống coi âm mà người kinh hay nói tới. Từ bãi đất trống, một chai mường giống ba hồi chiêng để báo cho dân bản biết đến nhìn mặt người sống số. Do số chai mường chết quá nhiều, tất cả sẽ tổ chức đám ma ngay tại chỗ và không đưa về nhà. Ông Đinh Viễn được biết Ở đây họ làm ma từ 2 đến 10 ngày, tùy theo gia cảnh và địa vị. Giả sử như lão nhạc phủ quan lang có chết, đám ma sẽ kéo dài cả tháng. Tuy thế, với hơn chục trai mường từ nạn, lão thầy mò sẽ làm lễ để sớm mai đi trồn. Bởi kết xác chết máu me, đề lâu chỉ khiến cho đàn quạ và dồi nhặng bay tới. Do chẳng liên quan đến những người đã chết, ông bước lên ngôi nhà sàn để gặp nhà phụ bởi giờ này chắc vị quan lang còn đang nằm bên màn đèn vị quan lang họ quét ngồi cùng bốn kẻ tâm phúc của mình người chú họ nổi tiếng có nhiều miêu sâu ký hiểm dù hàm răng đã dụng gần hết vẫn theo thào hiến kế hai người còn lại đều là cánh tay giúp việc đắc lực trong đó gã họ cao phụ trách đám trai mường trong việc bảo đảm trật tự trì an Trong ba ngày dẫn người sang bàn thóng tìm vàng, ngờ đâu trận huyết chiến xảy ra. Đúng như câu, rừng nào cọp đó, chục trái mường của bàn trường khạt bị hạ gục tại chỗ, còn kho vàng trong hang bù vẫn là ẩn số. Từ khi kế thừa thân phụ làm quan lang, lần đầu tiên họ quách nếm trải mùi thất bại. Tuy này đồn ra khắp xứ mường, đương nhiên uy tín của nhà lang sẽ giảm sút Nút không trôi sự bực tức Vừa lúc thấy con rể họ đinh thò mặt vào Lão Quách Phong Được dịp chút giận chẳng nề năng trời thằng họ đào gọi mình bằng cố nội Không chịu giúp trời tên con rể họ đinh Chẳng có uy tề ra trị quốc Lão Quách Phong nói dứt quát Mày về xuôi Tóm cổ thằng đào hậu lên đây Mối thù này Phải trả Thù họ quách, đừng mong họ đào trả hộ Tà hộ sẽ chi Thật nhiều tiền Việc của mày là rước nó lên đây Bực mình Vì bị nhạc vụ vút mặt không nề mũi Nhưng khi thấy lão mất mình Về xuôi để gọi đào hậu giúp sức Ông Ninh Viễn thoáng cởi nhẹ Vậy là có thể rời bàn Không lo bị để ý Khi mọi người trong bàn Còn chìm trong đau thương Số vàng thực sự Chẳng ai đồ sáng suốt để ý Họ sẽ như hồn ma bị hút vào kho vàng trong hang bồ dù chẳng biết có thật hay không. Thầm phục đào hậu nhìn xa trong rộng khi chưa đôi số vàng. Mừng vì đám tay chân của lão nhạc phụ quan lang bị hút đi chụp tên. Ông thầm nghĩ. Đúng là rời có mắt. Để tránh bầu không khí căng thẳng học theo chữ nhẫn Nền đồng tự mình Rất rượu vào bát Cho lão nhạc vụ đáng ghét Sau đó chậm rãi phân tích Vì cử hai chục gã trai mường Cầm đao kiếm sông tới bàn thóng, Về tình và lý đều sai Bởi đất có thổ công Sông có hà bá Đám trai mường ngày thường Vốn chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng Nào đã có kinh nghiệm chiến đấu Bởi thế đi hai về một Là cái giá phải trả nếu giận quá, mất khôn khéo trái bàn triền khạt chẳng còn mống nào thấy gương mặt của bốn lão đầu trò vụ này ngần ra ông Đình Viễn nhắc rõ hơn chục kẻ bỏ mạng vì đâm chém nếu triều đình biết được thành to chuyện thay vì nôn nóng đi trả thù tốt nhất phải tìm phương án khác mặc lão nhạc vụ quan lang không thèm nghe ông Đình Viễn nói một điều nhịn Là chín điều lành. Mày đi thuốc viện xem, có lành không? Tràng buồn đáp lời, ông hình viện đứng dậy rời đi. Thất vọng vì lão nhạc phụ tầm nhìn không qua khỏi nóc nhà. Ông thấy quyết định về xuôi là đúng. Giá kể còn sống ở phụ, chỉ cần ông hắng rộng. Quan làng như lão nhạc phụ cũng bị chém bay đầu. Đang định về luôn, nghe tiếng khóc đầy ai oán của những người phụ nữ ông liền ghé bãi đất trống an ngồi những nhà có người tuyệt mạng, không mang nhiều tiền bạc, ông móc túi chia tiền cho họ nhằm chia sẻ khó khăn. Sau đó nhanh chóng rời đi do mùi tử khí khiến ông chẳng thờ nổi. đời người vô thường, trục trai mường đang khỏe mạnh bỗng thành hồn ma bóng quế. khi lão quan lang còn muốn đưa các chàng trai mường sang đó. Máu sẽ nhuộm đỏ con suối dòng sông Điều này ứng vào câu Nòi nhà lang là dòng máu chó Nòi kẻ khó Là máu khú máu rồng. Quay về ngôi nhà sàn Thấy cô vợ người mường cầm thoi vàng giã lạc Khiến ông giật mình Dường như đoán được lão chồng già sót của Quách tị hiên chẳng dừng tay Ngược lại cô còn cho biết Vàng hay bạc đều quý Nhưng mạng người còn quý hơn hiện nay vàng chưa thấy đâu, cả bàn chỗ nào cũng chìm trong tang tóc. Kể cho lão chồng già nghe về trận lũ vài năm trước, khiến sáu người bị lũ cuốn phăng. Nhưng đó là thiên tai. Còn sớm nay có tận chục cố quan tài với nửa bàn chít khăn tang trắng, đó là nhân tài. Điểm qua những người chết, họ quách, họ cao, họ đinh và cả họ trương đều có người góp mặt. Dã xong lạc thấy lão chồng già nhìn thói vàng không chớp mắt. Cô đưa trà rồi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Mừng vì thói vàng mình giấu đi, không bị phát hiện. Cô biết có lúc cần đến, nhưng chưa phải lúc. Hôm nay cô nấu cơm sớm, vì chút nữa phải tới chỗ đám ma. Ở bàn nhà nào có việc, đều được mọi người xuống vào. Lần này đám ma có tới trục cỗ quan tài. Đau buồn chẳng thể đong đếm. Chẳng còn tâm trí cầm bừng nước giót, đặt mâm cơm lên trước bàn thấp. Quách Thị Hiên vội tới bãi đất trống Nơi có chục cố quan tài Đang được thầy mo làm lễ Trời nhập nhọn tối Bà con bắt đầu tàn mát đi công việc Bên những cố quan tài Chỉ còn đám phụ nữ khóc than Mặc gió thổi cùng tiếng quạ kêu Đám chai mường uống rượu Đến say mềm Họ muốn quên đi trận chiến đáng hổ thẹn Phải rất lâu sau Họ mới quên được nỗi buồn này dành cả buổi chiều án hủi những người phụ nữ có chồng và con trai thiệt mạng. Quách thì hên quay về nấu bữa tối. Sớm mai, cô sẽ góp mặt để dự lễ hành táng những người con của bạn. Chẳng muốn bước qua ngôi nhà sàn bề thế của thân phụ. Cô bất ngờ khi lão họ cao bước đến, lệ pháp nói Quả làng muốn gặp cô. Biết lão họ cao là tay chân thân tín, lão được ví như con chó trung thành của nhà Lang. Duy có điều, khi dẫn người sang bàn thoáng, lão an toàn trở về, còn những người khác bỏ mạng. Lâu rồi, Quách Thị Hiên lại bước lên ngôi nhà sàn, bởi sau khi mẫu thần mất, cô được bà ngoại đón về nuôi, trong khi thân phụ bận cưới thêm vợ và mưu đồ nhiều việc. Tự dưng lời đồn về kho vàng lan nhanh hơn dịch bệnh, vì con lang sướng mượn như ngồi trên đống lửa. Nhưng do nóng vội Nên đã mất đi những chính mình yêu tú Không thấy những bà vợ cùng nàng hầu Quách tỉ huyên thoáng lúng túng Vì thân phụ nhìn mình chăm chú Cô lễ phép hỏi Em cho gọi con Em là bố Mày lấy chồng Ta mổ lợn béo giết gà to để đái khách Nhưng chồng mày sống bên bờ suối Mơ bờ ao Vậy là sao Con đâu biết những việc của đàn ông Lần đầu tiên thấy thân phụ dịu giọng, Quách Thị Hiên ngỡ ngàng vì được lệnh theo chồng về xuôi. Trước là biết đến kinh thành, còn việc quan trọng hơn phải ghi nhớ. Bất luận thế nào, cũng phải ghi nhớ nhà của Tây Đào Hậu. Thấy thân phụ khăng khăng mình là ông cố nội của Đào Hậu. Dù bực mình nhưng Quách Thị Hiên không mạn cãi. Có lẽ do thân phụ chẳng tin tưởng lão ông trồng già, ông muốn tự cho người đến gặp để thương lượng đó là cô đoán như vậy do việc thân phụ nhờ không quá khó cô nhận lời vì chẳng muốn ông lôi mẫu thân ra lèm mềm tội không biết dạy con dù bà đã về mường ma từ khi cô còn bé từ chối nhận sâu tiền do thân phụ đưa quách tịa hiên nhận thúng gạo nếp rồi rời đi cô đoán là quan lang xứ mường chắc chắn thân phụ không dễ bỏ qua Sáng hai bảy tháng chạp, đúng ngày bắt đầu đón xuân của người bường, cô chơi ngựa chờ hai vợ chồng Quách Thị Hiên dừng trước bào sinh đường ngựa kẻ noi. Ngắm cây nêu có miếng vải dài bay vứt vơ trong gió, Quách Thị Hiên thấy vừa quen lại vừa lạ. Cô vui mừng khi thấy người con riêng của chồng dắt hai đứa trẻ ra đón. Dù thì hành nghề thầy lang, nhưng cơ ngơi của hai vợ chồng nhìn bề thế và được ẩn sau về bình dị. Trong lúc lão chồng già đối ẩm với con rể, Quách Thị Hiên đi một vòng để ngắm hai ngôi nhà được dưỡng cách nhau một khoảng giếng trời. Nó giống như gian chính điện và hậu điện theo cách gọi của người Kinh. Dãy nhà ngang dùng làm bếp, kho chứa củi và chuồng nuôi lợn gà. Thêm ao thả cá khiến đây là nơi chẳng thiếu thứ gì. Lần đầu tiên theo chồng về xuôi ăn Tết, được gặp đinh thị huyền khiến cô thấy ấm lòng dẫu sao thị huyền cũng như cô cha mẹ sinh con trời sinh tính nhắc thị huyền chơi trong bảo ngọc cùng cu cậu quốc thiên không nề hạ ngôi thứ hay chủ khách quách thị hiên thuần thót mổ gà nấu miến với cô là một bữa cỗ của người kinh chẳng khó sau khi suy nghĩ lại cô chấp thuận về xuôi vì chẳng muốn ăn tết một mình Còn thân phụ giao việc xong Đỡ mất công sai người sang dục Trong kế hoạch về xuôi lần này Lão chồng già của cô sẽ mua đất dựng nhà Đúng ra là dựng phủ Hôm nay về xuôi Lúc ngồi trên xe ngựa Cô thấy lão chồng đổi ý Không mua nhà trong kinh thành trật trội Thay vào đó sẽ dựng phủ gần Hồ Tây Một thắng cảnh nổi tiếng Từ thời Lý thời Trần Chẳng gió Hồ Tây ở đây Với Quách Thị Hiên thì dưới xuôi nhiều sự lạ, nhưng cô vẫn thích quay về bàn trường hạt sinh sống. Tết dưới xuôi tưng bừng náo nhiệt, Quách Thị Hiên hòa nhập rất nhanh. Điều khiến cô thấy phiền bởi ngay ăn đủ ba bữa cỗ khiến mâm tức ăn bưng lên là ngại. Không muốn hết ăn lại ngồi, tranh thủ ba ngày Tết cô cùng Đinh Thị Huyền đưa bọn trẻ du xuân. Lão chồng già Sẽ ở nhà bàn luận thế sự Cùng người con rể Buổi tối khi quay lại bào sinh đường Biết chồng còn ở Đại Kinh Thành Mua đất dựng nhà Quách tỷ Hiên đề nghị Thiệp phải quay về bàn Mọi việc ở đây mình lo tiếp Khi mua được đất dựng nhà ta sẽ đón nàng ngay Vâng Thiệp sẽ đợi Đúng ngày hạ cây nêu cố sẽ ngựa chờ Quách tỷ Hiên rời kẻ nói Quay về bàn trường khát. Có 10 ngày về xuôi thăm thú các nơi Cô biết câu nói của thân phụ khi cho rằng Lão chồng già sống bờ suối mong bờ ao Không hẳn là thiếu cơ sở Đàn ông khi lấy công danh sự nghiệp làm đầu Vợ con khiến họ thêm vững bận Chưa kể lão chồng cô hai thân phụ đều tâm đắc câu Phụ phu như y phục Do vậy, họ lấy thêm vợ Nạp thêm thiếp là điều hiển nhiên tuy nghĩ như vậy Cô vẫn băn khoăn một điều Nếu kho vàng họ đinh có thật Sao lão trồng giá buông bỏ dễ dàng? Có lẽ nào nơi trốn giấu vàng ở ngay kinh thành? Rời bàn trong 10 ngày, rủ đôi lợn cùng dê và đàn gà thêm con chó cộc đuôi đã nhờ người chăm sóc. Cô vẫn chưa thực sự yên tâm. Vừa bước lên ngôi nhà sàn còn chưa kịp quét dọn, quách tỉ hiên đã thấy lão họ cao lù lù xuất hiện như hồn ma chưa được thầy mo làm lễ. Chẳng cần lão lên tiếng Cô biết thân phụ nóng ruột lại cho gọi mình đến Có lẽ trận chiến sắp xảy ra nơi bàn thoáng Nếu muốn thắng Phải có đào hậu suốt đầu lộ diện Thấy lão cao vừa ngáp vừa nói Cô chặn ngay Ông về nói với quan lang Chút tôi qua Quan lang cô lệnh Nếu không qua sẽ thành con ma bờ suối Chẳng muốn thân phụ sai người già Người trẻ đến réo Sau khi cho lợn gà và dây ăn uống Quách Thị Hiên khép cửa Nhắc con chó trong nhà Cô bức thấp bước cao tới ngôi nhà sàn Của thân phụ, Mùi thuốc viện, mùi thuốc ăn Làm cho không khí trong ngôi nhà sàn Như đặc quánh Chưa kể mùi thuốc bốc lên Từ xanh đồng đặt trên bếp củi Đặt tờ giấy có ghi địa chỉ Của bảo sinh đường trước mặt thân phụ, Quách Thị Hiên nói ngay Đây là nơi đầu học sinh sống Em cần gì hãy tự về xuôi Đương nhiên rồi, ta là ông cố nội của nó, nhé nào không về thăm cháu. Anh ta họ đào, chẳng liên quan đến họ quách. Mặc cho Tân phụ trụm đầu bàn bạc với lão thầy mò, lão họ cao cùng vị quân sư họ quách đã tuổi thất thập nói chẳng ra hơi. Quách thì hiên rời ngôi nhà sàn, nơi đây dẫu sao chẳng hề có chút kỷ niệm. Khi còn cách ngôi nhà sàn trục bước chân, Con chó trung thành đứng trên bậc cầu thang sủa và vẫy đuôi mừng. Cô mỉm cười bước nhanh tới cầu thang. Khi lão chồng già còn ở dưới xuôi, con chó cọc đuôi như người bạn tâm giao. Dù nó chẳng biết nói, vẫn khiến cô đỡ buồn. Dù nơi đất phẳng không mất mồ cô thấy mình như bức hụt, còn trước mặt xuất hiện một bóng đen cầm thanh mã tấu. Không rõ người hay mà, Quách Tịa Hiên chưa kịp mở miệng, Một đánh chớp lóe lên trong màn đêm. Tiếng gà gáy khiến đào hậu tỉnh giấc. Do vợ đi về ngoại vài hôm, nên anh phải thết nhạc phụ mỗi ngày. Nhà họ Đinh vốn chẳng đơn giản. Nhạc phụ nhiều vợ, nên nhạc mẫu quá cố, chỉ nằm một trong những người vợ đó. Phụ họ Đinh chẳng còn. Việc cúng dỗ nhạc mẫu được nhà ngoại thực hiện trong khi nhạc vụ mài vui thú và kiếm một thằng cu nối dõi với người vợ trẻ trên xứ mường. Khi đào hậu từ chối quay về bàn triền khát giúp lão quan lăng, anh nề tình nên cung cấp về kho vàng trong hang bù. Ai ngờ nơi đó xảy ra trận chiến đến nỗi máu chảy thành sông. Trong lúc đợi bác khán đun nước va trà, đào hậu mở rộng hai cánh cổng của bào sinh đường để đón bệnh nhân. Thực lòng anh mong đông người đến khám, chẳng phải vì kiếm vài đồng bạc đơn giản là anh muốn sự bận rộn của mình khiến nhạc phụ tự đi lo no công việc của mình. Sau hai lần thất tín của ông, đào hậu chẳng còn hứng thú bàn luận chuyện nhân tình thế thái. Việc triều đình cũng chẳng đến lượt, còn những kỳ thi tam trường, cô quốc thiên cũng chưa đến lượt. Pha trà xong, đào hậu mời nhạc phụ đối ẩm. tuy thế anh vẫn nhìn ra cổng và thầm mong có người bệnh đến sớm. trời không phụ lòng. Thoáng nhìn thấy hai người đàn ông khiêng võng đi vào, anh vội ra tận ngoài sân để đón. Bên trong nhà chỉ còn mình nhạc phụ độc ẩm, bệnh nhân là một thiếu nữ vừa tròn đôi tám. Chẳng hiểu ma phạm thần linh hay tổ địa nên phát bạch. Dù nhà đi trải chữa nhiều nơi, xem ra bệnh muôn phần nặng hơn. Không những vậy, thiếu nữ còn ăn thịt sống. Có lẽ do hồn ma ông ba mươi nhập vào, là thầy thuốc kiêm thầy phụ thủy, Đương nhiên, đau hậu chẳng ngại nhận lời chữa trị. Anh nói người nhà võng bệnh nhân vào, đặt lên tấm phản. Do người bệnh hay la hét cào cấu, cô ta bị trói chặt hai tay bằng sợi dây thừng. Còn trên lưng, hàn đỏ những vết quật bằng cành dâu tẩm nước đái để trừ ta. Đưa tay bắt mạch cô gái, đau hậu bình thản dù mạch của bệnh nhân như loạn nhịp. Chưa kể đôi mắt đã dại đi nhiều phần, còn người bệnh nóng hầm hập như hoàn than. Biết nếu không tìm cách hạ hỏa, người bệnh sớm muộn sẽ bị tàu hỏa nhập ma đến phát điên. Còn hiện nay, đang ở ngưỡng hóa dầu phát dại. Mặc cho người nhà luôn mồm hỏi han. Vì nhạc phụ buồn chân, bước ra đứng nhìn. Đào hậu sai bác khán sắc một thang thuốc và nấu nồi lá sông. Trầm rãi dùng kim châm vào huyết đạo. Đào hậu quyết định dùng phương thức trị bệnh của thần y biển thước. Nếu không có con rùa bằng đồng đen, Khéo anh chẳng đạt đến ngưỡng cao siêu về y thuật Của đáng tội Dù không ư gì nhạc phụ đang ăn dầm nằm dày Ở nhà mình Nhưng con rùa đồng đen là do nguy trả công Nếu chẳng có báu vật đó Khéo anh không tự tin châm cứu Cho những ca thật tử nhất sinh Sau khi đã thông kinh mạch Đạo hậu nói với người nhà Việc chữa bệnh sẽ được thực hiện đồng thời Với trừ tà Đương nhiên anh đảm trách luôn Bởi chẳng có người bệnh nào, vừa có thầy lang, vừa có thầy cúng ngồi bên giường bệnh. Chẳng cần biết người nhà bệnh nhân lĩnh hội được mấy phần. Sau khi cho cô gái uống hết bát thuốc, đạo hậu chùm tấm chăn mỏng lên người bệnh nhân, rồi đặt nồi nước sông bên cạnh. Phần thuốc trị bệnh cho phần xác đã xong. Đạo hậu lấy pháp khí, bắt đầu chữa phần hồn trước sự ngạc nhiên của người nhà bệnh nhân. Rót rượu vào ba chén ngọc, đặt thanh kiếm bạc bên cạnh những đạo bùa. Đạo hậu thỉnh chuông rồi bắt đầu khấn vái. Xin đã dành phần chú này cho các hương linh khuất mặt khuất mày. Xin nguyện tất cả các vị mau buông bỏ tâm oán hận, buông bỏ bồng khúc mắt, có cơ hội theo ơn trên các cõi tu tập và siêu thoát, được vãng sanh tây phương cực lạc quốc an nhạn y nộn theo Phật. Đốt lần lượt ba đạo bùa lấy tàn cho. Sau màn khấn vái trục vong, đạo hậu bắt đầu bung kiếm trừ tà để áp chế những vong còn ngoan cố đôi nước sông đã nguội chăn được bỏ ra nhìn nấn đường của cô gái bắt đầu sáng hơn còn sắc diện hồng hào trở lại đào Hậu đuổi người nhà cùng nhạc vụ ra ngoài anh tự tay thay đồ cho cô gái và điểm huyệt vào những nơi cần thiết dành cả buổi sáng chữa bệnh cho cô gái chẳng kỳ quản đào Hậu ngẩn lên đã thấy nhạc phụ vào kinh thành có việc anh thở vào nhẹ nhõn bởi bữa trưa không phải nghe ông nói đạo lý xa xôi Để cô gái nằm trên phản có giá những lá bùa và thắp chín ngọn nến xung quanh, đào hậu quay sang, bắt mạch và bốc thuốc cho những bệnh nhân khác. Anh chỉ dừng tay khi bác khán mời xuống nhà dùng cơm trưa. Khi bọn trẻ theo u về ngoại, quả thực bào sinh đường vắng vẻ hưu quạnh hơn ngày thường. Một mình một mâm khiến đào hậu nuốt không trôi. Ba ngày phục thuốc kết hợp châm cứu bấm huyệt và dùng thuật phù thủy, nói như dân gian thì cô gái chín vía đã thu về đủ xác diện hồng hào và biết e thẹn khi đào hậu cầm cổ tay bắt mạch hay châm cứu những vị trí khác nhau trên người giao cho người nhà trục thang thuốc mọi việc tưởng êm xuôi nào ngờ khi chiều muộn đào hậu ngạc nhiên khi thấy một vị nhà nho cầm chiếc quạt giấy bước vào sau vài câu hỏi xã giao ông cho biết mình là thân phụ cô gái được đào hậu chữ khỏi vốn là một thầy đồ Nên muốn có đôi lời phân tỏ. Muốn luôn chạm những người nhiều chữ Đào hậu lễ phép nói. Tài hạ xin rửa tay lắng nghe. Vì nhà nho điểm nạm nói. Cảnh lễ của Đức Thánh Nhân có dạy. Nam nữ thụ thủ bất thân. Sau này nhiều nơi còn dân dạy. Nam nữ không được ngồi chung chiếu. Không được tắm trùng bến. Khi trao và nhận vật gì Không được chạm tay nhau. Đào hậu vội ngắt ngang những lời giáo huấn giáo rộng đó, bởi anh chẳng muốn nhàn đàm về chữ nghĩa. Đó là sở đoàn cần tránh. Dẫu chưa ra mục đích thực sự của vị nhà nho, anh vẫn hỏi lại, chẳng hay tiên sinh muốn bàn thảo chuyện gì? Ông đồ lậm giải thích. Con gái ông chưa chồng, nhưng do đào hậu chữa bệnh có tiếp xúc và động chạp, thành ra tiết hành bị kém đi nhiều. Nói gần nói ra chẳng qua nói thật ông muốn gà con gái cho anh. Thấy đào hậu ngại ngần, ông đồ lậm cho biết, ơn cứu mạng là trọng, việc thất thân cũng là trọng, chẳng câu nệ làm lễ, con gái ông sẽ về nâng khăn sửa túi cho đào hậu. Bất ngờ trước lời đề nghị, dù ít học nhưng đào hậu vẫn biết, khi thầy đồ phải hạ mình tới nhà xin gà con gái, đó là điều cực chẳng đã. Để không muốn làm thầy đồ bị tổn thương lòng tự trọng, Đạo hậu trình bày rõ Xưa này theo lệ Người vợ cả sẽ đổi mâm lễ Đi hỏi lễ cho chồng Anh muốn bàn bạc cùng vợ Rồi chọn ngày lành tháng tốt chưa muộn Được lời như cởi tấm lòng Ông đồ lậm vui vẻ cáo từ Còn đạo hậu chẳng biết nên vui hay buồn Dẫu trai năm thê bảy thiếp Là chuyện thường tình Nhưng anh đã có nếp tẻ đủ cả Giờ lấy thêm vợ e không thuật Chưa kể vài hôm nữa vợ quay về, chẳng rõ phải anh nói làm sao. Đang phần vân chưa biết phải anh nói sao với vợ cho thuận nhĩ đã họ bất ngờ nghe tới nhạc vụ nói. Tôi ở bên ngoài đã nghe rõ chuyện của anh rồi. Vậy theo ý thầy, con phải làm sao cho hợp nhẽ? Đà đông, năm thê bảy thiếp là thường tình. Anh giúp thầy dẹp loạn tài bản thoáng khác có cách giải quyết. Nhưng đó là việc của lão quan năng sứ mường. Quan lang là nhạc vụ của ta. Thất vọng vì nhạc vụ luôn so kè, đào hậu từ chối thẳng. Bởi nếu cần lấy thêm vợ, anh chẳng cần sự đồng thuận của ai. Việc mang kiếm lên sứ mường đâm chém, chỉ có kẻ ngu mới đâm đầu vào. Đã hai lần bị thất tín là quá đủ, thêm lần thứ ba, chắc chỉ thành vượt. Không màn luận chuyện cưới vợ lẽ của mình, Đương nhiên đào hậu cũng mặc cho nhạc vụ bận lòng Vì lời hứa với lão quan lang sứ mường Không pha trà đối ẩm như mọi bận Thấy trời có trăng sáng kèm gió nhẹ Đào hậu mang kiếm ra vườn sau để luyện bởi từ ngày xác định buông kiếm cầm kim châm Anh vẫn tâm niệm một điều Kiếm còn, người còn Kiếm mất, người mất Cuối kênh hai giờ hợi Vừa thu kiếm tra vào vỏ